Trường tỏa ta kinh tế, ta thường. thông tế tỏa ta ta thủ tỏa tế, ta liền phá hư bọn họ kinh thường. ngươi hư ngươi như hư phong kinh kinh Bọn muốn kinh phong chúng phong chúng cũng giống nhau đoạn bọn bọn phong kinh liền bọn kinh đi đối đi đối phá phó phó phá họ họ, họ họ qua quốc vậy lấy dịch thân nói rằng ta thấy thời điểm vân nhẫn nham nhẫn tổn thất nặng nề thổ c h i quốc lôi c h i quốc quốc nội vì vậy oán giận tiếng mười phần tình tình h ư ớ n g bên dưới bọn họ làm sao còn đi giúp cổ nổ hạ phong tỏa kinh tế đừng quên nỉ dạ ở trên chiến trường hầu hết thời gian ngoại trừ giết địch ở ngoài còn có làm phá hư ngươi nghĩ phái sa nhẫn lẻn vào địch quốc trắng t r ậ n phá hư còn giết bọn họ buôn bán người như vậy rất dễ dàng gây nên bọn họ quốc gia thương nhân cùng chung mối thủ hải lao tảng trần trờ nói ai nói muốn giết bọn họ quốc gia thương nhân đối với thương nhân mà nói bất kể là cái gì quốc gia thương nhân bọn họ xem trọng đầu tiên là mình liệu có thể kiếm được tiền ngươi cảm thấy ba nước lớn liên hợp phong tỏa chúng ta phong quốc kinh tế bọn họ những thương nhân này tổn thất không lớn sao đặc biệt bán dạo kiếm tiền nguyên nhân lớn hơn chúng ta không giết bọn họ một cái thương nhân mệnh liền phá hư hàng hóa của bọn hắn sau đó lưu lại một câu ngươi phong tỏa ta kinh tế ta phá hư ngươi kinh thương nếu muốn ổn định kinh thương liền muốn mậu dịch phát triển khai dịch thân nói rằng quá độc ca làm thay mặt bà bà cảm thán nói thương nhân nặng nhất tiền tài quyền lợi chúng ta phá hủy hàng hóa của bọn hắn ảnh hưởng bọn họ thu nhập bọn họ hận chúng ta là nhất định nhưng chúng ta là phong quốc n ý giả là bọn họ quốc gia địch nhân làm như vậy nên bọn họ chẳng lẽ còn có thể trước tiên tìm chúng ta tính sổ hay sao bọn họ không coi đắc tội chúng ta đang nhận được liên lụy không cách nào trước tiên tìm chúng ta tính sổ đương nhiên là tìm hại bọn họ bị liên lụy nhân muốn một thuyết pháp bảy đây là nhân tính cũng là thương gia bản tính e rằng một cái mười cái trăm cái thương nhân thổ tri quốc vân tri quốc sẽ không nhìn kỹ nhưng nếu như từng cái thành trấn thành thị đều có một đống lớn thương nhân là như thế đâu đợi một chút nếu như đối phương cũng dùng giống nhau thủ đoạn đối phó chúng ta như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ hải lão tàng hỏi mấu chốt nhất một vấn đề đây chính là đa tạ chúng ta phong quốc đặc biệt hoàn cảnh ai sẽ trong sa mạc mở hàng vỉa hè mở cửa hàng chúng ta phong quốc bất kể là kinh thương mua bán vẫn là sinh tồn đều là ở có ốc đảo thành trấn trong thành thị tiến hành các ngươi ngẫm lại xem chúng ta quốc gia có bao nhiêu cái như vậy ốc đảo thành thị đâu phong quốc bản đồ là lớn nhân khẩu không phải ít dịch thân mở ra một phần ghi rõ lấy phong quốc hết thể ốc đảo thành trấn bản đồ nhưng tuyệt đại đa số đều chiếm giữ ở có ốc đảo thành trấn trong thành thị như vậy ốc đảo lại có thể có bao nhiêu cái đặc biệt đại hình ốc đảo bằng vào chúng ta bây giờ nghỉ dạ số lượng hoàn toàn đủ để phân phối đến những thứ này ốc đảo trong thành trấn tiến hành bảo hộ ta sẽ không tin tưởng bọn họ quốc gia thành trấn so với chúng ta sa mạc ốc đảo còn nhiều hơn nếu như chúng ta làm như vậy vì vậy thích được bọn họ triệt để liên hợp cùng một chỗ đối với chúng ta phát động chiến tranh làm sao bây giờ trưởng lão hỏi phát động chiến tranh bọn họ chính là không muốn tái phát di chuyển chiến tranh mà có dùng như vậy thủ đoạn đi đối phó chúng ta hơn nữa ai nói muốn ép bọn họ liên hợp cùng một chỗ nham ẩn thôn bây giờ là nhất suy nhược chúng ta liền đối với thổ chi quốc hạ thủ cô n ộ hạ vân n h ẫ n chúng ta đều không đi đụng vào trải qua nhẫn giới đại chiến lẫn nhau trong lúc đó t h ủ sâu như biển cô n ộ hạ vân nhẫn sẽ giúp nham nhận đến mức nào khả năng liền khó nói dù sao t ử đạo hữu bờ ơ tờ tư bình nói à hơn nữa vân nhẫn thuật diệp bên trong bộ phận cũng không phải một lòng cũng có còn lại ý kiến tương ngô lẫn nhau kiềm chế dịch thân trầm giọng nói ra giả sử bọn họ thực sự làm như vậy đơn giản như vậy chúng ta sẽ đưa bọn họ một câu nói người giết cả nhà của ta ta giết người cựu tộc chúng ta yếu người khác liền mạnh chúng ta mạnh người khác yếu giả sử song phương đều mạnh như vậy thì nhất quyết thư hùng ta sẽ nhìn một chút tổn thất nặng nề cổ nỗ hạ vân nhẫn có hay không dũng khí này cùng quyết đoán vì nham nhẫn cùng nhau đối phó chúng ta xa nhẫn dịch thân hất tay một cái đập ra một tấm quyển trục rơi vào bàn hội nghị trung tâm mọi người xem qua sắc mặt đại hỷ tờ này quyển trục rõ ràng là một tấm ký kết nước đồng minh đồng minh thôn hiệp nghị quyển trục ký kết người không là người khác rõ ràng là làng cắt cùng làng sương mù ta không có ý kiến hết t h ể trưởng lão đều gật đầu bọn họ sợ chính là xa ẩn một mình chiến đấu hiện tại có đồng minh bọn họ liền rất yên tâm so sánh với thù sâu như biển vân nhẫn c ô n ô hạ nham nhẫn ở hải ngoại vụ ẩn kháo phổ nhiều lắm hơn nữa tại chỗ người đa đa thiểu thiểu biết dịch thần cùng làng cắt cao tầng mệ t ờ dù mỹ quan hệ thiết rất cầu mười điểm từng cái e rằng tầng quan hệ này ở làng cắt cùng làng x ư ơ n g mù xung đột lẫn nhau thời điểm ảnh hưởng không lớn nhưng ở song phương quyền lợi mục tiêu nhất trí thời điểm tầng quan hệ này thì có hết sức quan trọng tác dụng các ngươi thương lượng một chút phái ra người nào lẻn vào thổ c h i quốc lúc này đây chúng ta không phải đi chiến tranh phải đi làm phá hư không cần nhân số nhiều nhưng cần linh hoạt giỏi thay đổi đồng thời thực lực cường đại người trước lúc ly khai ta sẽ ở ốc đảo bầu trời lưu lại thiên cơ kích quang vũ khí muốn tới uy hiếp địch nhân các ngươi có thể mang tin tức này truyền ra ngoài để bọn họ cố kỵ không dám lẻn vào phong quốc tập kích đánh ốc đảo dịch thần luân phiên bố trí càng làm cho hết thệ trưởng lão cũng không có lời có thể nói dồn dập bắt đầu an bài nhân tuyển rất nhanh thì có kết luận phân biệt có đội ba xa nhận xuất phát lẻn vào thổ c h i quốc từ khác nhau phương hướng tiến hành phá hư tổ thứ nhất là dịch thần chính mình tổ thứ hai là diệp thương lãnh đạo tiểu đội tổ thứ ba là bạ kỳ lãnh đạo tiểu đội đối với lần này dịch thần không có bất kỳ dị nghị những thứ này đều là làng cắt bây giờ tinh anh cũng là tương lai tinh anh nồng cốt đương nhiên muốn đi ra ngoài tôi luyện một chút Còn như dịch như thần... ở làng các người người bộ phận biết chỉ có cả rủ dạ cùng dịch thần một tổ mới có thể phát huy lẫn nhau trong lúc đó lực lượng lớn nhất và không những người khác cùng dịch thần một tổ ngược lại chỉ biết trở thành dịch thần lo lắng an bài xong tất cả ra khỏi nhận thôn sau đó dịch thần lại gọi ở dẫn đội diệp thương cùng bạ kỳ chiến đấu lộ tuyến thay đổi dịch thần nói rằng vì sao diệp thương không hiểu nói quả nhiên không hổ là dịch thần đại nhân cùng trong đồn đãi giống nhau như đúc b à k ỳ cũng là lộ ra vẻ vui mừng dịch thần đại nhân là pho nz ngư a biết cái này kế hoạch trong đám người có người là còn lại nhận thôn gián điệp đưa tới hành động của chúng ta bị địch nhân trước giờ biết làm ra bộ thự chúng ta ly khai làng cắt liền biến càng lộ tuyến người biết chỉ có chúng ta những người này đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm chúng ta lẫn nhau ở trong lúc đó lẫn nhau giám sát coi như tiểu đội chúng ta ở giữa có người là gián điệp muốn để lộ tin tức qnz không dê ra nz ngươi thực sự là giả dối a diệp thương cười mắng cầu thạ cầu vô tốt